các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi báo thức reo lên, Mỹ Duyên lập tức tỉnh dậy, ghé tới phòng của Chí Minh chờ lại, rồi ngồi ở chiếc ghế chính giữa phòng. Nhưng theo trò chơi căn dặn, tuyệt đối Mỹ Duyên cô ta không được nhìn vào gương. Sau đó Mỹ Duyên có thể hỏi bất cứ thứ gì muốn biết, nhất định sau khi hỏi xong ở trong phòng ngay bên tai của Mỹ Duyên sẽ có một người nói giọng thì thầm đáp trả lại tất cả các câu hỏi mà cô ta đã đặt ra. Cuối cùng muốn thoát khỏi trò chơi này, Nhất định đúng 4 giờ 30 phút sáng, phải có một thành viên ở trong nhóm gõ cửa phòng và bước vào gọi Mỹ Duyên, hoặc cách thoát ra nữa là Mỹ Duyên có thể lấy xô nước chuẩn bị ở ghế sẵn đổ lên người của cô ta. Cho trò chơi này của Mỹ Duyên đã được cô ta lên kế hoạch y như những gì đã ghi ra trong tờ giấy có chứa nội dung ra trò chơi. Nhưng ở kết quả trò chơi, Mỹ Duyên lại chọn cách tự mình cô ta lấy xô nước đổ lên đầu, chứ không hề muốn nhờ ai đích thân dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng tới phòng Chí Minh, mở cửa và gọi cô ta cả. Trong đêm ấy, tất cả mọi người cũng đã có mặt tại phòng của Chí Minh, giúp Mỹ Duyên bày biện tất cả mọi thứ để có thể thiết lập ra trò chơi ma ám ba vị vua này. Chuẩn bị xong mọi thứ, các thành viên còn lại cả nhân vật chính của trò chơi là Mỹ Duyên, ai nấy cũng đều tự rút về phòng mình để ngủ và đợi kết quả vào sáng ngày mai sẽ như thế nào. Riêng mỗi Mỹ Duyên, cô ta phải chờ đợi báo thức réo dậy vào lúc 3 giờ 30 phút sáng để tỉnh dậy tự mình trải nghiệm vào trò chơi quái dị này. Tiếng chuông báo thức đã reo vang lên, báo hiệu thời khắc của cuộc chơi của Mỹ Duyên đã tới thời điểm linh ứng. Cô ta liền chậm rãi ngồi dậy, từ từ một mình trong đêm khuya đầy thanh vắng, không còn bất cứ cái bóng dáng của ai lai vãng tại khách sạn. Kết thế, Mỹ Duyên từng bước tiến vào nơi căn phòng thuê đầy u ám của Chí Minh. Bỗng cách một tiếng từ cửa phòng của Chí Minh nơi mới mở cửa ra, Mỹ Duyên đưa chân bước từ từ vào trong căn phòng rồi khép hờ cửa lại. Giờ đây tại căn phòng đó thực sự yên ắng quá đối dị thường của chín minh. Nó khiến cho Mỹ Duyên, cô ta có cảm giác dần dần, tim đã đập loạn xạ hơn một chút. Mỹ Duyên rảo từng bước tới ngay chiếc ghế giữa, rồi tự động đặt cả thân người ngồi vào trong chiếc ghế ấy. Mắt của cô ta không dám nhìn ngang nhìn dọc, hay liếc xéo vào chiếc gương, bởi cô ta biết cái quy tắc của trò chơi này đưa ra. Mặc dù có phần hơi run sợ, nhưng chợt nghĩ tới khuôn mặt khi cười đầy ấm áp của chín minh, Với mình lúc trước thì Mỹ Duyên đã liền nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn và dần dần bình tĩnh trở lại. Giọng nói lúc này của Mỹ Duyên cất lên lanh lảnh như cố muốn hỏi ai đó vô hình ở trong căn phòng khuya heo hút không có một bóng người. Bây giờ tôi muốn hỏi câu thứ nhất là hiện tại Chí Minh còn sống hay không và cậu ấy hiện giờ đang ở đâu. Sau câu hỏi từ Mỹ Duyên vài giây, một luồng gió lạ lạnh lẽo đã từ đâu kéo tới lướt ngang qua vai của cô ta. Cũng đó là một giọng nói như là du dương lúc trầm lúc bổng, như âm thanh bị dài dài lại nói vào loa phát thanh của một ai đó. Chỉ mình người của Thẩm yêu, cậu ta hiện giờ vẫn đang lai vãng ở trong căn phòng này thôi. Nếu giờ cô muốn tận mắt có thể nhìn thấy cậu ta thì chỉ có một cách duy nhất, cô lên làm bây giờ là hãy liếc nhìn vào chiếc gương xem cậu ta đang đứng ở đâu trong căn phòng này đi đã. Mỹ Duyên cảm thấy hoang mang tột cùng. Dù biết rằng vốn dĩ trò chơi này, mọi thứ trình diễn tự ra như thế nào thì cô ta đã nắm hết, nhưng giờ khi nghe phải cái giọng nói lạ lẫm rất rùng rợn vang lên bên tai của mình mách bảo, Mỹ Duyên vẫn cảm thấy run sợ vô cùng. Cô ta biết thứ đang phát ra giọng nói mách bảo cô ta không phải là người trần mắt thịt như cô ta, nhưng sao Mỹ Duyên lại cảm giác giọng nói này có thể hiện cái sự tình cảm, cứ như là đang xui khiến cô ta đang làm một điều gì đó khủng khiếp, sẽ gầy nguy hại tới bản thân của cô ta. Mỹ Duyên cứng rắn hỏi lặp lại thứ cô ta cần muốn biết. Tôi chỉ muốn biết sự thực là Chí Minh vẫn còn sống hay không, trả lời rõ ra giúp tôi một lần được thôi. Tiếng cười ha hả lại vang lên khắp căn phòng, một bóng người nào khác ngoài Mỹ Duyên vừa cười, giọng nói kỳ dị kia lại vang lên đầy thúc giục. Chết hay chưa, thì liếc nhìn vào gương rồi sẽ biết. <cười> Mấy người bọn họ cũng đang ở đây, nhìn chằm chằm vào cô đấy thôi, sao cô không mau nhìn vào gương để thấy lại bọn họ chứ? Mỹ Duyên nghe thấy vậy thì trong lòng đầy nóng nảy, bởi muốn biết tin từ Chí Minh, nay lại có thêm giọng nói ma mị từ đâu đó vọng tới như muốn thôi miên điều khiển lấy tâm trí của cô ta. Cô ta liền chậm chậm đưa ánh mắt thơ thần của mình liếc sang chiếc gương được đặt để dựng đứng một góc ở bên chiếc ghế bên cạnh. Khi ánh mắt vừa chạm vào trong gương thì ánh mắt của Mỹ Duyên đã lộ rõ ra cái vẻ hoảng sợ cực độ. Cô ta đã la lên một tiếng thật to, muốn vang vọng hết cả khu khách sạn vừa lúc đó, chỉ một vài giây sau tiếng hét thất kinh của Mỹ Duyên, Khả Vân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net